các bạn đang nghe tại đọc truyện audio thì không đúng lắm nhưng lúc này nụ cười của mầm mạc chính xác là vẻ nịnh nọt thầm thay thừa tuôn lấy con nhấc lên nhờ thể đang nhả rác mà màng ngay lập tức ôm lấy anh ba gia nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười thật ra mầm mạc rất thích bố đấy chớ thầm thay thừa lau nước bò giúp thằng bé mỉm cười nói chẳng qua bây giờ con chỉ là người thế thân mà thôi đợi đến khi chính chủ thật sự trở về rồi không có bố cũng chẳng sao Đứa trẻ này thật sự là tinh danh Buổi tối Mà Mạc vẫn ngủ chung phòng với thầm Tây Thừa Thầm Tây Thừa qua là bà mẫu giỏi Anh rất hành thảo thay tác cho Mà Mạc Đôi chân nhỏ của cậu bé quấn tham liên lìa Hết khoa tay lại mốt chân Chắc còn đang nghĩ rằng Ngày mai để đi chơi xuân Nên tối nay vui đến độ không ngủ được mất Mà Mạc ngay không hiểu Chỉ biết nhìn bố cười Còn đã nhớ mẹ sao Bố cũng vậy Video tuyên truyền hoạt động phát tán trên Weibo rất nhanh Trọng tâm đương nhiên là về vấn đề gián nhân nhân thừa nhận đã có bạn trai Trên Weibo số fan hiện tại của gián nhân nhân đã vượt quá triệu người Lúc xem qua những bình luận của khán giả về phim đã được công chiếu Những người thẳng tán khen ngợi, nội dung phim, công chức kênh dài cũng có cả hạn đế Tuy nhiên, có người nhận xét phần kết của bộ phim khiến các bộ phim trở nên nặng nề Sắc đẹp của nữ chính là sắc thái duy nhất của bộ phim Những bình luận trên Weibo của gián nhân nhân đều đã xem hết Thật sự mà nói Cô cũng không có gì mất ngờ cho lắm Khi thành những nhận xét thế này Bởi vì Hạ Úc Trạch từng nói rằng Cho dù tầm cỡ ảnh hậu Cũng chưa chắc diễn tốt vai diễn này Bởi vì không có không gian phát huy Cảnh quay cũng quá ít Không thể không nói Trong buổi tương truyền hoạt động Cô thừa nhận có bạn trai Là một việc làm thẳng thắn Còn chiếm được rất nhiều cản tình của mọi người Cô không được tính là ai đổ Sư cho cùng thì ngay cả fan Cô còn không có Vì vậy không cần thiết vì cớ độc thân Đệ Tiêm sẽ chú ý của Phan Nam, cố ngôn bây giờ fan hay cộng đồng mạng cũng bao dung đối với chuyện tình cảm của nghệ sĩ, cho dù lại nổi nổi tiếng có nhiều fan nữ, đến đâu đi nữa cũng không phải là không thể công khai bạn gái. Ngay từ đầu đã có cảm tình với cô bé này rồi, khi vừa bắt đầu nổi tiếng thì thừa nhận có bạn trai, hơn nữa cái kiểu ngượng ngùng khó xử đó, không thể diễn được đâu, mới như là biết ngay, em gái này đang yêu tha thiết rồi, tán thành sự đúng thực của em gái này. Ti bị tình nghi là giọng khách át giọng chủ. Nhìn nhan sắc của cô ấy ở đây thật sự là không thể nào làm cho người khác ghét được. Bên cạnh đó tôi cũng nhớ rằng việc có bạn trai đã khiến tôi trở nên e thẹn và ngọt ngào thế này. Đúng vậy, em gái này toát ra vẻ ngọt ngào yêu đời. Thật ra nếu nói chưa có bạn trai, tuy rất bình thường nhưng cũng có thể lý giải. Nhưng tôi thấy một em gái thật thà thì được yêu mến hơn đấy chứ. Các bình luận nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng khác nhau. Tuy nhiên đến tối, chủ đề thăng nhớ về việc có bạn trai khiến tôi ngại ngùng Và ngon ngào thăng đã lên hot search Tổ kỳ khắc Lập tức liên lạc với một số người trong nội bộ Để bộ phận marketing không làm ồn ào. Ngoài ra trong buổi tuyên truyền phim Và giai đoạn công chiếu phim Tên của dàn nhân nhân không thể lên hot search lần nữa Đối với người mới như dàn nhân nhân Việc đưa lên hot search Là chuyện có cầu cũng không được Tuy nhiên nếu lên hot search quá nhiều Sẽ khiến người khác có ác cảm với cô Khiến họ cho rằng cô đang thao túng Một hot search của gây bò Như thế rất không hay Bây giờ cả quê bo giả nhân nhân cũng không lên Theo lời của tôi kể khác nói Sau này cô sẽ có cơ hội lên một hot shot. Còn trong giai đoạn này cứ để hạ ốc chạy Và các diễn viên khác đứng trước Tốt nhất cô nên lắng xuống Bây giờ đối với giả nhân nhân Những bình luận trên quê bo đã không còn quan trọng nữa Bởi vì thấm đây thừa sắp đưa mà mặt, mặt đến đây rồi Vừa mở cửa phòng Giả nhân nhân đến ông lễ mà mặc Không ngừng gọi cục vào mà bối Một mặt mặt vốn đang buồn ngủ trên thảo cao tốc Đã tỉnh táo lại ngay lập tức Vô cùng vui mừng có có vào mặt của dã nhân nhân Dính lên mặt cô đấy nước mọt Thầm thầy thừa ở bên cạnh quan sát Thật ra có lúc anh cảm thấy Hành động của con trai mình Cứ hệt như loài chó sa mòi ết vậy Cả nhà ba người vui vẻ cùng nhau ăn tối Dã nhân nhân hiện nay cũng không được xem Là nổi tiếng cho nên Lúc ra ngoài cũng không cần cẩn thận Đương nhiên tham gia cũng đã có chuẩn bị cả rồi Bây giờ không có phóng viên theo dõi Trước mắt cô cũng không có giá trị gì Để đi theo Đối với thầm thầy thừa Anh và gián nhân nhân có thể đều xem như là mới kết hôn Tuy đứa bé đáng ghét nhà anh đã được hơn nửa tuổi Nhưng đứng từ mọi góc độ mà nói Thì hai người họ đích thực mới chỉ kết hôn Vợ chồng mới cưới tất nhiên là phải gắn bó keo sơn rồi Về đến khách sạn, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực Đưa một mặt đi tắm Thằng bé rất thích tắm Đến nỗi một ngày chỉ mong được tắm đến bảy tám lần Giỡn đến nỗi, cả phòng tắm đều ngập tràm bong bóng Khó khăn lắm mới đợi mặt mặt tắm xong thầm thay thở liền hối giàn nhân nhân cũng nhanh đi tắm đi thầm tay thừa có ý gì chẳng lẽ giàn nhân nhân còn không hiểu ai sao cô đỏ mặt công lấy một nghe chuyện hot nhất tại đọc